Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nặng thì mổ, cắt bén viên sỏi quăng đi là xong Ở những nước tiên tiến như Liên Xô hay Cộng Hòa Dân Chủ Đức Trình độ khoa học kỹ thuật cao Người ta chả cần phải uống thuốc, cũng chả phải mổ miếc gì nữa Chỉ việc dùng tiêu sáng cực mạnh, gọi là tiêu laser Bắn vào thận là hòn sỏi tan ngay Nhưng mà nước ta thì chưa được, vẫn phải mổ Kiệm gật gù tỏ vẻ tán phục kiến thức thâm hậu của Thất. Nhưng Hạ Sĩ Quýt càng chết điếng vì hai tiếng mổ và bắn Thất vừa nêu ra. Cả hai động từ ấy đều làm Quýt tái tê vì nghe có vẻ gần gũi với cái chết đau đớn. Thất nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Quýt và kết luận: "Tôi cho cậu nhập viện để người ta chiếu điện xem có cần phải mổ hay không." Về thu xếp đi rồi lên đây lấy giấy giới thiệu để lên bệnh xá trung đoàn. Phải đi ngay. Để lâu sỏi càng ngày càng nhớn là chết đấy. Bệnh nhân hớt hải chạy lao ra cửa. Quên cả chào kiệu và thất. Để lâu hòn sỏi càng ngày càng nhớn. Lời dặn của bác sĩ làm quyết gần đứng tim. Quyết hình dung ra những viên sỏi đủ cỡ dưới bờ suối. Và tưởng tượng nay mai trong bụng gã sẽ xuất hiện lù lù một hòn sỏi bằng nắm tay. Quyết chạy về nhà ngủ tập thể. Lôi cái ba lô con cóc ở đầu giường xuống. Sụt sùi kiểm tra lại hành trang để chuẩn bị. Đi chuyến đi giữ nhiều lành ít. Bạn bè vài đứa ngạc nhiên thăm hỏi. Quyết lặng lẽ gấp quần áo không trả lời. Có đứa tưởng là quyết mới nhận được thư nhà, báo tin có người chết. Nên rón rén lại định phân ưu. Nhưng quyết vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng chùi nước mắt. Mười lại một mình trên trạm xá, kiểm moi trong túi áo một ống thuốc viên trao cho Thất và bảo: "Mình nhặt được lọ thuốc này ở bờ suối." chắc là cậu nào đi tắm đánh rơi, chẳng hiểu nó là thuốc gì, bác sĩ xem hộ. Thất mở nắp, róc ra một viên màu trắng, tròn như đồng bạc cát, đưa lên miệng cắn, lim dim đôi mắt rồi quả quyết. Thuốc đau bụng. Thực sự thì chính thất cũng chẳng biết nó là thứ gì. Thiên hạ lúc này chế thuốc giả rất nhiều đa số là bột sắn hoặc là bột gạo nếp rồi đựng vào những lọ thuốc cũ và đem bán ra ngoài thị trường. Bệnh nhân có uống phải cũng không sao. Chẳng khỏi bệnh thì cũng cứ coi như ăn được một cục bột thêm vào tiêu chuẩn lương thực ít ỏi hàng ngày. Thì chính thật đây, có lần đã đi bán 500 viên trụ sinh loại mới của Mỹ mà kỳ thật là gồm toàn bột sắn, bột khoai la đã chết thằng nào đâu mà sợ. Thất trả lại ống thuốc cho Kiệm. Tiêu đoàn trưởng đỡ lấy, nhét vào túi và bảo Thất. Tôi vừa hội ý với đồng chí đấu. Nay mai sẽ cho bộ đội học tập về vệ sinh phòng bệnh. Đồng chí phụ trách công tác này nhé. Một tuần lên lớp độ một buổi thôi. Mấy tiếng đồng hồ ấy mà. Thất đang nhàn rỗi, phấn khởi chụp ngay. Bao giờ bắt đầu thưa thủ trưởng? Kiệm hỏi lại. Tuần sau được không? Thất tha thiết. Được chứ ạ, ngày tuần này cũng được. Kiệm vui vẻ đứng dậy. Thôi, cứ để tuần sau đi. Trước mắt đồng chí đi tham quan một vòng trại đã, xem chỗ ăn chỗ ở của bộ đội như thế đã được vệ sinh chưa. Cần sửa chữa gì thì đồng chí cứ đề nghị. Thất tiễn chân kiệm ra tận cửa rồi quay vào soạn giáo án, gã mở dương, lôi ra mấy cuốn sách dày cộ, lật nhanh từng trang, hí hoáy viết, chuẩn bị cho những bài giảng hào hứng sắp tới. Chỉ cần hình dung trước hơn 300 bộ đội đủ cấp, ngồi xếp hàng trên hội trường, há mồm lắng nghe những lời vàng ngọc của Thất đã đủ làm Thất miên man tốt soạn bài không biết mệt. Hà sĩ Nguyễn Văn Quýt đeo ba lô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net